các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. càng thêm cay đắng phẫn nộ anh giật phanh tay cô rướt rợn một hơi mang theo bìa phấn gàn giọng nói tại sao tôi lại phải đền tội cho hắn ngày cô nói vậy tôi thật lòng tò mò cho là tôi có tội với hắn thật điều đó khiến cô vẫn nộ như vậy sao cô yêu hắn ta như vậy sao trái tim cô ngừng một nhịp trong cuộc đời có một số người không gặp gỡ sẽ tốt hơn đối với thầm tước không phải là yêu nhưng khi mất đi cô đau đớn cuộc sống trước mắt đối với cô như sụp đổ Tình thân, cô gọi đó là tình thân. Giả như Thẩm Tức không gặp cô, thì có lẽ bây giờ anh đã cưới vợ, sinh con, bình bình an an mà lướt qua tháng năm trong vui vẻ, chứ không như bây giờ, nằm yên dưới nấm mồ lạnh lẽo. Cô lặng người, chầm mặc, ánh mắt kiên định mà sâu lắng nhìn thẳng vào mắt Lý Gia hào nhấn mạnh từng chớ "Phải, là tôi yêu anh ấy." Lý Gia hào như bị một gậy nện vào trong lồng ngực, anh xót xa cười khẩy, một tay nắm chặt cổ tay cô. Một tay tròn qua eo cô, dí sát cô vào người mình, hơi thở man dở phả vào mặt cô, cúi xuống cửa hôn cô mặc cho cô dễ dụa. Sau đó anh buông cô ra, đi đến bên cửa kính của tòa nhà, nhìn ra bầu trời rộng lớn đang lấp vất mượt bụi, một cảm giác buồn mang mát lên lòi, dần dần lấn át toàn thân. Trong những năm tháng xa cách, cô tưởng nhớ đến tôi, nghĩ về tôi hay không. Còn tôi, nếu nỗi nhớ có thể biến thành đóa hoa bùa không anh, thì thành phố này, Đã dợp những cánh hoa bổ công anh bay trong gió rồi Tống Linh lùi về sau hai bước Quay lưng tiến ra cửa Lại nghe giọng Lý Gia Hạo Tôi vốn dĩ nên tìm hiểu tất cả sớm hơn Tống Linh xoay người lại nhìn anh kinh ngạc Tống Linh chúc cô hạnh phúc Tống Linh từ từ bước đến gần anh Vùng tay tát anh một cái thật mạnh Nói Lời chúc này anh cũng nói ra được ư Lý Gia Hạo nhíu mà nhìn cô Hai người đối diện nhau nhưng sao lại xa lạ quá Thẩm tước chết rồi, chết ngày trong đêm hôm ấy rồi anh hay lòng chưa chết, tại sao anh ta lại chết lý gia hạ bấy giờ mới để ý tại sao cô lại có thái độ căm hận mình như vậy chẳng lẽ cô ấy nghi ngờ mình gây ra cái chết của thẩm tước tống linh nhếch môi cười nước mắt từ từ lăn xuống gỏ má ngày anh sang Mỹ mẹ anh đã trò chuyện với tôi bà ta nói tôi không xứng với con trai bà ấy bắt tôi hãy rời xa con trai bà tôi không đồng ý cái ngày anh trở về nhưng lại về bên nhà mẹ anh Trương Tiệu Mai đã đến nhà tìm gặp tôi Nói rằng cô ta là vị hôn thê của anh Yêu cầu tôi tránh xa anh Cũng ngày đêm hôm đó Tôi bị một tên đàn ông cưỡng hiếp Đôi mắt của mẹ làm trong một loà Tôi thậm chí gương mặt của tên bẩn tiểu đó cũng không thể thấy Tống vinh từ đầu chế cuối Vẫn luôn nhìn chăm chăm và lấy ra hào Tiếp tục nói Là thẩm tước đã cứu tôi khỏi tên khốn đó Đưa tôi vào bệnh viện vì bị bạo hành nặng Tôi tình cảnh đó có thể làm gì Chạy trốn anh là điều tôi nên làm lúc đó Rồi tôi có thai Cái thai của tên như nhúc ấy Tôi có thể trở về hay không Tôi không có can đảm tìm gặp anh Tôi đau khổ, tôi tuyệt vọng Ai, ai là người giúp tôi tiếp tục sống Tổng linh dời khóe môi Giọng mẹ lại Là thẩm tướng Lý ra hạo đo nhói, nuôi lồng ngực Trái tim như dì máu Tất cả những gì cô trải qua và chịu đựng, Anh đều đã biết Nhưng khi nghe từ chính miệng cô nói ra Anh không kiềm được đau đớn Vậy mà tôi còn trách anh ấy Còn buông lời tổn thức anh ấy ngày sáng hôm đó Ngày ngày anh ấy bị đánh đến chết Anh ấy chết lại là vì tôi Lê Gia Hạo lầm mờ hiểu ra Bất ngờ lên tiếng cắt ngang lời của Tống Linh Em cho là sai say người giết chết thẩm tước Tống Linh kiên định trả lời dứt khoát Phải Em rất hận anh Phải Vậy thì anh giao tính mạng của mình Để em toàn quyền quyết định Em có thể làm bất cứ điều gì em muốn Để thỏa nỗi hận của mình Vừa dứt lời Lê Gia Hạo nắm tay Tống Linh Kéo vào phòng bên trong là căn phòng nghỉ ngơi của anh lấy một con dao gọt trái cây từ trên bàn dưới vào tay cô chĩa vào ngực mình chỉ cần thêm một chút lực từ tay cô là đâm ngay vào tim anh chẳng phải em muốn anh điền tội cho tẩm tước sao ra tay đi tôm linh biến sắc tim bỗng run rẩy đập loạn lòng bàn tay ướt ướt anh nghĩ tôi không dám ư lấy ra hào khẳng định em dám Thế cô vẫn ấn á anh để mạnh tay cầm dao của cô đâm vào ngực mình mũi dao chỉ mới chạm vào một chút thì cô đã hốt hoảng giật mạnh tay buông dao ra còn gián dứt hẳn xuống sàn cô nhìn vào nơi bị đâm cổ anh chỉ thoáng ba giây rồi rời đi để lại lý gia hạo bần thần đứng đó nhìn bóng lưng cô sau khi rời khỏi công ty của lý gia hạo tống linh bị một chiếc feri đời mới chạy quá tốc độ lạc tay lái lao hẳn lên đường bộ đụng trúng chủ nhân chiếc xe là một thanh niên nhuộm đầu kinh hoàng nhìn quanh con đường rồi lái xe bỏ trốn vì con đường này vẫn nằm trong khu của công ty lý gia hạo nên vắng người mãi một lúc sau có một chiếc bmw từ xa chạy tới từ từ rồi dừng hẳn Từ trong xe bước ra là một người đàn ông trưởng trạc mặc comple đen. Anh đã thấy máu chảy từ trên đầu Tống Linh ra nhiều nên hơi hoảng. Anh đã đưa tay thử xem cô còn thở hay không, rồi lập tức ôm cô vào xe đưa tới bệnh viện. "Thầm gì, anh đang ở đâu? Sao còn chưa đến?" Làm người tốt, nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net